Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 23, chương 11. An Tuyết Lệ vẫn mãi phân tích nhưng vẫn không đoán được ai là quỷ. Trước mắt đã mua điện thoại mới để có thể thông báo tin tức cho mọi người trong nhà trọ. Vì không thể lộ ra mình là người thuộc liên minh nào, cho nên cuối cùng đều đồng nhất gửi tin tức cho Lý Ảnh. Sau đó Lý Ảnh dẫn tập hợp nói cho các liên minh mà nhắn tin tình báo lại cũng là Lý Ảnh phụ trách. Lần huyết tự này Quan hệ đến mảnh vỡ thứ 6 Nên lý ẩn cùng mọi người đến nhất trí Sẽ làm như vậy Cũng không lo lắng hắn có thể gian lận được Trước mắt khoảng cách từ lúc Medusa chết Gần nhất chỉ có độc nhán ác ma Đầu bí đỏ Nhưng chỉ vào điểm này Cũng không thể xác định được Huống chi Thẻ bài trước mắt đang ở trên tay của đầu bí đỏ Không thể không nói Cục diện bây giờ rất rối rắm Huyết tử đã nói rõ Cách một khoảng thời gian ngắn sẽ lại giết một người Nói cách khác Có thể hiểu trong khoảng thời gian này sẽ không có người nào chết nữa, sẽ không có giết người mà nói, mặc dù cho rằng đầu bí đỏ đích thật là quỷ. Nhưng vậy, lực trấn nhiếp của hắn cũng sẽ bị hạ xuống không ít, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu tập trung trên người của bí đỏ. Dù sao, nếu như đầu bí đỏ là quỷ mà thẻ bài lại ở trên người hắn, vậy thì quá mức đáng sợ. Tự nhiên ai cũng muốn đến cướp đi, trong khoảng thời gian này sẽ không có ai chết, nên đây là thời cơ ra tay tốt nhất hơn nữa, cũng không có ai sẽ nhường chuyện này cho người khác đâu. Không khí dừng cùng bật kiếm bắt đầu trỗi lên. An Tuyết Lệ cũng bắt đầu thò tay vào trong trường bào một đen, chậm rãi rút ra một con dao găm. Lúc này mục tiêu nhất trí của tất cả mọi người đều là đầu bí đỏ. Chỉ cần có thể bại trong tay thì thời điểm quỷ triển khai giết chóc, nó có thể trở thành công cụ để bảo vệ mình. Hơn nữa, bây giờ là thời gian quỷ không ra tay nữa, như vậy không động thủ ngay bây giờ, còn đợi đến khi nào? àn tuyệt lệ biết rõ, chỉ có hai hộ gia đình tham gia huyết tụ lần nam, thế nhưng khác biệt là về dáng người thì không quá cao lớn. Nếu hai hộ gia đình chết đi, nói không chừng một trong số đó cũng có thể là nam, thậm chí có khả năng cả hai đều là nam. Nếu vậy, cơ hội chiến đấu giữa nữ với nhau sẽ công bằng hơn. Hiện tại chỉ chờ xem ai động thủ trước mà thôi. Ngày sau đó, bỗng nhiên độc nhại một phát bắt được bả vai của đầu bí đỏ, lập tức một con dao găm sáng lộ ra. Tiếp đó những người khác cũng bắt đầu đứng lên. Chỉ có Cương Thi lão giả vẫn đang ngồi, không có chút động tác nào. Nhưng đầu bí đỏ có thể né được một dao, ngay sau đó nhanh chóng đá ngã cái bàn, nắm cái ghế hướng về phía động nhãn ác ma ném tới. Trong tay của An Tuyết Lệ cũng đang cầm dao găm hướng đầu bí đỏ tiến lên. Lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng đoạt được tấm thẻ bài. Nhưng sát ướp ở bên cạnh nàng còn mau hơn rất nhiều, một con dao găm loáng thẳng tắp phóng tới đầu của bí đỏ. Đầu bí đỏ lập tức nhảy ra. Sau đó lại ném chiếc ghế khác ra xa, thân thể không ngừng hướng về phía sau bò chạy. Trong nhà ăn lập tức xuất hiện một màn truy đuổi. Thẻ bài, thẻ bài, trong đầu của An Trích Lệ chỉ hiện ra tấm thẻ bài. Sau khi chứng kiến cái chết của Merusa kinh khủng như thế nào, giờ phút này cần phải đoạt được thẻ bài. Cho dù là ai, nàng cũng sẽ dốc sức liều mạng. Đầu bí đỏ chạy trốn tương đối nhanh, không bao lâu thì đã chạy ra khỏi nhà hàng, mọi người cũng lập tức đuổi theo. Lúc này, An Tuyết Lệ đang chạy ở vị trí sau cùng, nàng căn bản không có chú ý tới cương thi lão giả, vẫn như trước ngồi yên một chỗ, hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Sau khi lao ra khỏi nhà hàng, liền nhìn thấy đầu bí đỏ xông vào phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao tầng 17, diện tích tương đối lớn. Một khi hắn chạy vào trong đấy, thì mọi người cũng cần tối một chút thời gian mới có khả năng tìm ra đầu bí đỏ. Mọi người sau khi tiến vào phòng thể thao cũng tách ra, đi dọc theo hành lang hai bên không ngừng đuổi theo. An Tuyết Lệ đi theo sát ước cùng Độc Nhãn Ác Ma. Vừa rồi Độc Nhãn Ác Ma bị cái ghế lếm vào vai, xem ra đã bị thương nên tốc độ chạy giảm đi rất nhiều. Trong phòng tập thể thao, chỗ nào cũng để các loại máy tập thể dục. Cho nên tìm được nơi ẩn nấp rất dễ dàng, mà lúc này cũng không biết Đầu Bí Đỏ đang trốn ở nơi nào. An Tuyết Lệ nắm chặt dao găm, đồng thời cảnh giác nhìn Độc Nhãn Ác Ma ở bên cạnh. Dù sao hắn cũng có khả năng là quỷ. An Tuyết Lệ đối với hắn là kinh kỵ nhất. Nhưng trước mắt chỉ có cách Coi chừng thật cẩn thận mà thôi Tùy huyết tử đã giết chết một hộ gia đình Nhưng cách một thời gian ngắn Cũng không còn nói rõ là bao lâu Vạn nhất cứ 5 phút đồng hồ lại giết một người Như vậy mình bây giờ không phải là tuyệt đối an toàn Vô luận như thế nào Không được mắc sai lầm Nghĩ như vậy nên ăn tuyết lệ cắn chặt răng Tận lực đề phòng độc nhận ác ma Đồng thời cũng chú ý tìm tung tích của đầu bí đỏ Trong phòng tập thể thao tương đối yên tĩnh Hai người đều nhẹ giọng, nhẹ chân di chuyển, mới đi được vài bước, An Tuyết Lợi đột nhiên nghe được một tiếng phát ra thật lớn. Ngay sau đó, bọn hắn lập tức chuyển hướng tới nơi phát ra âm thanh, nhưng đến nơi chỉ thấy đầu bí đỏ té trên mặt đất, còn xác ướp đang đè trên thân thể của hắn. Sau đó trên tay của xác ướp, lình xuất hiện một tấm thẻ bài màu đen. Xác ướp, thẻ bài bây giờ lại rơi vào tay của xác ướp. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tự nhiên chuyển dời lên thân thể của xác ướp, cầm được tấm thẻ bài, Sang Ươm lập tức quay đầu đào tẩu. An Tuyết Lệ quá sợ hãi, rõ ràng thẻ bài lại đổi chủ. Nàng lúc này nghĩ, nếu tình huống còn phát triển như vậy thì tất cả mọi người sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Bất luận ai được thẻ bài đều là vô tâm ngắm, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục sao? An Tuyết Lệ bỗng nhiên chú ý tới Cương Thiếu Lão Giả, từ đầu đến giờ không làm gì cả. Trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là cái hộ gia đình này biết rõ điểm này, cho nên để mặc cho bọn hắn tranh đấu, kết quả cuối cùng Dù là ai thắng thì hắn cũng là ngươi ông đắc lợi. Nghĩ như vậy, An Tuyết Lệ cũng không thèm đuổi theo nữa, nàng cẩn thận nghĩ, tình thế trước mắt đúng là như thế. Bất luận người nào đạt được thẻ bài đều không có chút ý nghĩa nào. Dù sao hiện tại quỷ thời vẫn chưa giết người, nếu mọi người cứ hao phí thể lực như vậy thì thật không đáng. Nếu muốn tranh đoạt cũng nên đợi một thời gian ngắn nữa mới đúng. Thế nhưng tất cả mọi người đều cân nhắc trong khoảng thời gian này quỷ sẽ không giết người, cho nên đây là cơ hội tốt nhất. Dù sao tiếp tục chờ đợi, hậu quả cũng chỉ có là chết. Không ai biết người tiếp theo bị điểm danh là ai, cho nên lấy được tấm thẻ vẫn là tốt nhất. An tuyết lệ, muốn ngăn cản, thế nhưng không thể nói chuyện, viết chữ lại hao phí thời gian, nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng nàng hít sâu một hơi nghĩ thầm, được rồi, cứ để bọn hắn đấu đá nhau thôi. Thực ra tính mạng của bọn hắn cũng không phải là trách nhiệm của ta. Chấp hành huyết tử đến bản thân còn khó bảo vệ, huống gì còn đi lo cho người khác. Dù sao cũng chẳng ai để ý đi khai cái tầng này. Ta dứt khoát học cái cương thi lão giả kia, đợi đến cuối cùng làm ngư ông đắc lợi A. Rời khỏi phòng tập thể thao, An Tuyết Lệ kéo theo thân thể mệt mỏi về tới nhà hàng. Nhưng nàng lại phát hiện, cương thi lão giả không còn ngồi ở chỗ cũ nữa. Nàng vốn cho rằng người này nhất định sẽ vẫn ngồi như vậy. Vì cái gì lại đi đâu rồi? Hít sâu một phen, An Tuyết Lệ lập tức chuyển hướng đi tới cái bàn gần ở giữa phòng ngồi xuống. Lúc này nghe được bên phòng tập thể thao thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng vang. Nàng cau mày, không biết hiện tại mình ngồi yên ở chỗ này có phải là thỏa đáng hay không. Một mình ngồi ở trong nhà hàng to như vậy, thật làm an toát lệ cảm thấy rếp run. Nàng lập tức nhìn về phía sau, lại quay nhìn về phía trước, tư cảm giác bất an, cuối cùng không thể nào nhịn được nỗi sợ hãi, nàng lại chạy về phòng tập thể thao. Nhưng khi trở lại phòng tập thể thao nàng không hề thấy bất kỳ ai ở những nơi mà nàng đi qua cũng không gặp ai không biết họ đã đi nơi nào đi qua một hành máy tập nàng ngẫu nhânường bước chân một gương mặt cực kỳ khủng bố xuất hiện ở nơi nàng đi qua rồi vèo đến bên cạnh nàng đó chính là cương thi lão giả chống quải trường cái khuôn mặt kia có thể làm cho người ta nằm mơ thế ác mộng nó tuyết lệ sợ tới mức lập tức luôn một bước đột nhiên trông thế người này an tuyết lệ cực kỳ sợ hãi sau đó chỉ thấy cương thi lão giả chậm tráii đi tới Còn An Tuyết Lệ thì không ngừng lui về phía sau, cuối cùng lăn đảo đảo một cái, ngã té trên mặt đất. Cũng khá may, khắp nơi đều có trải thảm, cho nên không phải là quá đau, mà cương thi lão giả thì trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Người này có phải quỷ hay không? An Tuyết Lệ sợ hãi, cuối cùng cũng chèo chống thân thể đứng dậy, hít sâu một hơi. Đúng lúc này mấy người khác đi ra, đúng là bọn người xác ướp, kết quả đánh nhau một phen. cuối cùng Mọi người đều ý thức được rằng tấm thẻ bài này không thể cầm lọc cuộn riêng, bởi vậy chỉ có một biện pháp. Về tới quán ba, mỗi người đều đứng một góc phòng, còn tấm thẻ bài thì đặt ở trung tâm ở trên bàn. Một khi có ai bị tập kích, mọi người sẽ lập tức tiến lên ghi vào trong thẻ bài. Lúc này đầu bí đào cùng sát ướp, hình như đã bị chém vài nhát dao, có vẻ khá nặng. Cuối cùng hai người xử lý một cách đơn giản, nhanh chóng, rồi ai cũng thu về một góc. An tiết lệ thỉnh thoảng nhìn cương thi lão giả Tôi thỉnh thoảng lại nhìn động nhãn ác ma, còn có xác ướp cùng đầu bí đỏ, ai cũng rất khó có thể phán đoán đến tột cùng chiếc mặt nạ nào là thật. Nàng cảm giác đầu óc hoàn toàn là một mảnh độn, thời gian trôi qua khá nhanh, đã 30 phút đồng hồ trôi qua. Tính toán khoảng cách thời gian từ lúc Merusa bị giết thì sắp đến người thứ hai rồi. Trước mắt vẫn chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, An Tuyết lại tính toán, nếu đem hết thể toàn lực lượng chạy vội, có lẽ chỉ cần 2 giây Sau đó viết một con số cũng không cần đến một giây. Chỉ là khi quỷ giết người, đầu có ai đoán được là ai. Và lại, quỷ có thể chỉ là một cái chớp mắt là xong. Một, hai giây, thật sự là quá dài rồi. Thế nhưng An Tuyết Lệ chỉ có hy vọng vào điều cuối cùng này thôi. Bất kể suy đoán thế nào, đều không thể xác định được ai chính thức là hộ gia đình. Tuy đầu bí đỏ cổng xác ướp có thể chảy máu, nhưng điều này cũng không thể chứng minh được cái gì. Trong lúc này, có nhiều người đứng người lên hướng về tấm thẻ bài. Nhưng ai cũng lập tức rút dao găm tiến lại, cho nên ai cũng đành phải lui ra ngay, hiện tại ai cũng không dám đặt đi tấm thẻ bài. Thời gian càng lúc càng gần. An Tuyết Lệ cảm giác tới cực điểm, nàng thỉnh thoảng chú ý đến cương thi lão giả, hắn vẫn không có gì động. Trong chốc lát, An Tuyết Lệ bỗng nhiên cảm giác thân thể một hồi chít lặng, thậm chí cũng mất động mông lung đứng dậy. Tuy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, nhưng thời gian để hồi phục thần trí liền lập tức chứng kiến Đầu, tay phải của Bí Đỏ đột nhiên rơi trên mặt đất, ngay sau đó là tay trái, đùi phải, chân trái, rồi đến phần bụng, cuối cùng là cái cổ. Máu tươi phun ra tứ tung, cuối cùng cái đầu của Bí Đỏ rơi trên mặt đất, lăn đến bên chân của An Tuyết Lệ. Các phần thân thể còn lại của đầu Bí Đỏ rơi vãi trên mặt đất, máu tươi nhuộm cả một khoảng lớn, từ chân nhà, vách tường cùng sàn nhà đều nhuộm thành một màu đỏ. Đầu Bí Đỏ cũng chỉ ngồi như vậy, tại sao thân thể của hắn lại bị tách rời ra? chương 11 quyển 23 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc H họa quyển 23 chương 12 trong châm mắt thân thể đầu bí đảo bị chia cắt tất cả hộ gia đình đều lập tức nhảy dựng lên an tuyết lợi chừng lớn hai con mắt nhìn về phía cánh tay cùng với cái chân gãy trên mặt đất chỉ còn lại một ít nội tạng rơi váy cảnh tượng hoảng sợ dị thường nàng lập tức kiếm đường mà trốn Lao ra khỏi quán ba Đã ba người chết An tuyết lệ chạy lên hành lang lào đảo Cuối cùng ngã xuống mặt đất Hai tay chèo chống lấy thân thể Cố gắng đứng lên Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang Mà lúc này chỉ thấy xác ướp Động nhạn ác ma Lão giả cương thi cũng rời khỏi đó Chứng kiến ba người kia An tuyết lệ hoàng sợ Không ngừng nuôi về phía sau Ba người này nhất định có một người nào quỷ Nàng mặc dù biết hộ gia đình chết kế tiếp Khả năng sẽ không toàn thây Thế nhưng còn chưa nghĩ đến Đầu bí đỏ đã chết thảm như vậy Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ nên làm thế nào mới tốt Tuyên tước đầu bí đỏ chết Rất nhanh truyền về đến nhà trọ Thần cốc tiểu giả tử Nâng nót bút lên trước mặt Đem ba chữ, đầu bí đỏ gạch bỏ Đằng sau còn có ma nữ Độc nhãn ác ma, cương thi lão giả Xác ướp bốn danh tự Còn bốn người Nàng thì thao nói Là ai, là người nào Lúc này, trong phòng hội nghị của thần cốc minh Nơi này được cải tạo lại từ một gian phòng không có người ở, đem tất cả đồ dùng trong nhà mang đi, rồi đặt vào đó một cái bàn lớn. Hơn nữa, đối diện trực tiếp với cái bàn là một màn hình TV tinh thể lỏng loại lớn. Nơi này là địa điểm hội nghị thường kỳ của thần cốc minh. Lúc này đang trong lúc hội nghị, còn có hai hộ gia đình cùng canh chừng bên ngoài. Mọi người nói một chút ý kiến của mình xem. Tiểu dạ từ nhìn về phía nguyên một đám thành viên của thần cốc minh ngồi ở hai bên bàn nói. Cứ việc phát biểu ý kiến của mình... Nếu là hộ gia đình ngoại quốc, ta sẽ phiên dịch. Tất cả hộ gia đình ngoại quốc trong nhà trọ đều tập trung ở thần cốc minh. Nguyên nhân lớn nhất là thần cốc tiểu dạ tử, tinh thông 6 quốc ngữ nên có thể dễ dàng phiên dịch. Ta cho rằng, lúc này Ronald mở miệng. Cường thi lão giả, hẳn là An Tuyết Lệ a Tử tin tức đạt được trước mắt, trình độ hóa trang của cương thi lão giả thật là cao minh. Nếu như không phải là quỷ, như vậy rất có thể là An Tuyết Lệ kiểu giả tự đem những lời này phiến dĩ ra, không ít hộ gia đình đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy, cương thì léo nếu như là quỷ, có thể quá mức rõ ràng hay không? Cũng không nhất định, Căn cứ vào tình báo. Medusa trang điểm cũng không tệ. Có lẽ An Tuyết Lệ chính là Medusa này. Bất quá, nàng ta là người của thần cấp minh, nếu chết rồi sẽ bất lợi cho chúng ta. Bên cạnh Ronan là một nữ tử phương Tây, tóc vàng, mặc một cái áo cổ chữ rất sâu lộ ra cả ngực, mỗi lần chuyển động đều lấy lên một cơn sóng nhỏ. Làm không ít hộ gia đình thỉnh thoảng hướng về nơi đó nhìn vài lần. Nữ nhân kia tên là Khê, cùng Ronald đồng dạng đều là người Mỹ. Khê lúc này cũng mở miệng, "Cái kia, kỳ ta có một cách nghĩ, hy vọng thần cấp tiểu thư có thể phiên dịch. Không phải nên cân nhắc một chút, quỷ có khả năng giả chết hay sao?" Khê nói ra những lời này, tiểu tử lập tức tiến hành phiên dịch đồng bộ, phiên dịch hình tĩnh chung đồng thời cũng phiên dịch thành tiếng Hàn cho Hồng Bán Ân nghe. Có thể như vậy sao? Hồng Bán Ân nghe được câu này cũng kinh ngạc dùng Hàn ngữ nói. Như vậy là nói, trong những hộ gia đình chết đi có một người là quỷ già trang sao? Sau khi đem câu này phiên dịch ra, không ít hộ gia đình đều hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Trong huyết tự quy định, cho dù hộ gia đình chết đi cũng không được đem mặt nạ tháo ra, nói cách khác, nếu như quỷ già chết, é rời khỏi phạm vi hoài nghi của hộ gia đình rồi. Như vậy sẽ không bị ghi số tứ tụ trên tấm thẻ đen Vô luận là như thế nào Tấm thẻ kia chính là vấn đề mấu chốt Đến tột cùng Nó có phải là sinh lộ hay là tử lộ Vẫn còn là một điểm rất khó đoán Người đầu tiên có thể bay trừ Tiểu giả tử chỉ vào cái tên Người bị phỏng nói Người này chết là do bóng rắn nguyên rùa Điểm này Ta xem chưa hẳn Cây tiếp tục lên tiếng Thần cốc tiểu thư Nếu như cân nhắc bản thân bóng rắn nguyên rùa có thể do quỷ giả dạng tạo nên, chúng ta không thể đơn giản mà thu hẹp phạm vi hoài nghi. Ngực to mà không có não, những lời này rõ ràng không thích hợp để nói với cây. So sánh, nàng còn là người rất khôn khéo, ít nhất bản thân Ronan cũng phi thường bội phục nàng, yêu thích đối với đầu óc của nàng, có thể so sánh với bộ ngực vĩ đại của nàng. Ừm, cũng đúng. Tiểu Dạ Từ nhìn vào notebook nói, tóm lại, đợi lát nữa đem ý kiến đưa cho Lý ẩn. Trước mắt Nhất định phải cam đoan cái huyết tự này có người sống sót, vô luận trả một cái giá lớn bao nhiêu. Những lời này mọi người đều đồng ý. Cái này liên hệ đến mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6. chỉ cần cầm được mảnh vỡ, khoảng cách tới rời khỏi nhà trọ đã không còn xa xôi. Mỗi người đều tha thiết ước mơ trông mong rời khỏi cái nơi này, chấm dứt cơn ác mộng không ngừng vĩnh viễn. Còn mặt bên kia, phòng hội nghị của Dạ Vũ Minh, La Thập Tam đã trở về, hắn vừa trở về liền nhận được tin tức Merusa cùng Đầu Bí Đào đã chết. Đầu Bí Đào chết rồi hả? La Thập Tam có chút ngoài ý muốn nói. Ta vốn có chút hoài nghi, Đầu Bí Đào ở đây này, Dù sao hắn vừa mới tiến vào, liền ngồi cạnh Ma Nữ, thoạt nhìn tương đối khả nghi, bất quá Ma Nữ cũng có chút vấn đề. Nàng lúc ấy còn ghi lên giấy, hỏi Đầu Bí Đào có chơi bài xì phé không? Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ngân Vũ lúc này cũng cùng phụ họa. Ma Nữ xác thực có khả nghi, lúc ấy Đầu Bí Đào đi tới, Ma nữ lại không lập tức đổi chỗ ngồi Còn ghi muốn chơi bài spoker Sau đó Cũng là do đầu bí đỏ chủ động thay đổi chỗ ngồi Hiện tại xem ra Là đầu bí đỏ sợ hãi ma nữ là quỷ Quá đúng rồi Đầu bí đỏ có thể muốn thăm dò Là thập tam tiếp nhận tình báo mới nhất Nhìn nhìn nói Rõ ràng bị phanh thây Mà là đang ở trước mặt tất cả của mọi người Đúng Ngân dạ sắc mặt không tốt Trước mắt vẫn không có bao nhiêu tiến triển Bây giờ chỉ còn lại bốn người. Đối với bản thân hộ gia đình mà nói, người hiếm nghi chỉ có ba người. Chỉ cần chết thêm một người nữa là sẽ có hai chọi một. Như vậy lúc đó, vì không thể cho hộ gia đình có thời gian viết số thứ tụ lên tấm thẻ, đồng thời ra tay giết hai người. Mặc dù tấm thẻ không phải là sinh lộ, nhưng cũng không thể để cho hộ gia đình phát hiện ra thân phận. Quỷ sẽ làm như thế nào? Như vậy lình có nghĩa. Những lời này vừa nói ra, người của dạ Phú Minh đều tin tưởng nó có ý gì. Nếu chết thêm một người nữa sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm hành động của lão cương thì rất quỷ dị là tập tham xem tình báo xong nói thời điểm tất cả mọi người trên đạt tấm thể biểu hiện của hắn hoàn toàn không hề tích cực loại dị thường này cũng không tính là quá dị thương Ngân dạ lắc đầu ngược lại là ta ở tình huống lúc đó cũng không lừa mạng đi tranh giành tấm th không hề có ý nghĩa những hộ gia đình này bị sợ hãi làm cho mất tỉnh táo tự giết lẫn nhau chỉ làm cho nhà trọ thành ngư ông đắc lợi thôi. Cái kia nên làm sao đây? Cũng nên nghĩ một biện pháp đi chứ." Một hộ gia đình trong dạ Vũ Minh, phòng 2405, Mộ Nhan Tuệ lập tức nói, "Chúng ta không thể ngồi chờ chết a." Đương nhiên, Ngân Dạ dùng thanh âm trầm ổn, dẹp dần sự bất an của hộ gia đình, sau đó ngón tay kêu hắn gõ trên mặt bàn nói, "Trước mắt xem ra, cho dù tụ tập cùng một chỗ cũng không thể phán định xem ai là quỷ." Nhưng nhà chọn nhất định sẽ cho hộ gia đình một cách để phân biệt được ai là quỷ. Nhưng cách này lại chưa có tìm ra. Bởi vậy mà nói. Là thập tam nhìn ra được, kha ngân dạ cũng cực kỳ buồn phiền. Dưới tình huống như vậy, hắn thoạt nhìn dường như không có chút nào biện pháp rồi. Đúng vào lúc này, ta có một biện pháp. Cánh cửa phòng hội nghị bên đầy ra, chỉ thấy người vừa xuất hiện tại cửa. Người có gương mặt khô héo kia chính là Thâm Vũ. Bồ, bồ Thâm Vũ. Cô, cô làm sao lại tới đây hả? Cô có biện pháp, biện pháp gì? Thầm vũ ra nàng tiến lên vài bước La thập tam liền tiến lấy đỡ lấy nàng Hắn biết rõ nàng trong khoảng thời gian này Phải dựa vào tiêm đường của lưu Để duy trì tánh mạng Cơ hồ không có ăn uống gì Nếu cứ tiếp tục như vậy Thân thể nàng sớm muộn gì cũng sụp đổ mà thôi Thầm vũ, ngân vũ cũng lập tức đi tới Giác díu nàng nói Nhanh, nhanh ngồi xuống đi Nàng để thầm vũ ngồi chỗ của mình Nghe sau đó nói Người không sao chứ Nhiều ít cũng nên ăn một chút gì đó à. Thầm vũ lúc này nhìn về phía ngân dạ. Ngân vũ, hít sâu một hơi nói. Ta có một biện pháp, có thể biết rõ ai là quỷ. Lợi dụng quy tắc của nhà trọ, có thể thực hiện niềm này. Quy tắc nhà trọ. Ngân dạ nhớ mày hỏi. Người nói cái gì? Bóng giáo nguyên rùa hay là? quy đổi số lượt chấp hành huyết tự, dùng để hủy bỏ huyết tự. Đang tiến hành. thâm vũ thở phì phò nói. Khá ngân dạ, khá ngân vũ. Lệnh huyết tự này quan hệ đến cái gì các ngươi cũng biết. Người chấp hành lệnh huyết tự này tối đa cũng chỉ có an tuyến lệ là hai lần huyết tự. Hai người các ngươi chỉ cần xóa bỏ một lần ghi chép huyết tự của mình, hộ gia đình được xóa bỏ, không cần tiếp tục chấp hành huyết tự, có thể không bị huyết tự ước thúc, xóa bỏ lớp trăm điểm của mình, công bố thân phận. Bây giờ còn 3 ba hộ gia còn sống, chỉ cần đem xóa bỏ huyết tự của hai hộ gia đình, như vậy sẽ chỉ còn lại một hộ gia đình. Như vậy Là biết được ai là quỷ rồi Dưới tình huống đó Có thể dùng tấm thẻ Viết xuống số hiệu của quỷ Sau khi nói ra Cả gian phòng đều lâm vào yên tĩnh Vì mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6 Hy sinh một lần huyết tự của mình Vẫn là rất đáng Không phải sao Thâm Vũ cười thảm Trên mặt của nàng lúc này Đã chẳng còn chút huyết sắc nào Nói xong câu đó Cả người liền dục đổ xuống Thâm Vũ Ngân Vũ vội vàng đổ lấy nàng Rồi sau đó Thâm Vũ thở phi phò nói Kha ngân dạ, kha ngân vũ Nợ các ngươi Coi như đã hoàn trả rồi Nói xong liền ngất đi Không lâu yên tĩnh lại bị phá vỡ Cái gì, cái gì quy tắc nhà trọ Trời ạ, loại chuyện này chúng ta như thế nào lại không biết Bộ thầm vũ nói là sự thật sao Dạ vũ Minh tức khác giống như bom nổ Mà lúc này mộ nhan tuệ âm thầm kinh hãi nghĩ thầm Nhất định, nhất định và lập tức đem điều này nói cho thần cốc tiểu thư Mộ nhan tuệ thực tế là người của thần cốc minh nhưng lại bị phái ra nhập dạ Vũ Minh để đảm nhiệm nằm vùng truyền tin tình báo. Hết chương 12 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại chủng, quyển 23, chương 13. Lúc này người nằm vùng trong thành Minh cũng đã nhận được tình báo. Đây là chuyện gì vậy? Công tôn Diễm tức khắc kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía tiểu dạ tự hỏi, thần cấp tiểu thư, cái tình báo này Rõ ràng có thể bị trừ hết đi số lần tham gia huyết tự sao Bồ, bồ thâm vũ Nhanh chóng đi tìm nàng Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi Mà nằm vùng ở Thánh Nhật Giáo Lèn vào thần Cốc Minh Cũng nắm được tìm báo này Tử Thao sau khi biết được việc này Cũng lộ về mặt khiếp sợ Ngước nhìn lên trần nhà nói Bồ thâm vũ, nàng quả như là con át chủ bài Ta cuối cùng cũng minh bạch Vì sao lúc trước doanh tử dạ Vì cái gì có thể trở về nhà trọ rồi Bí ẩn rốt cuộc đã được giải Lúc này rất nhiều hộ gia đình lập tức hướng lên tầng 25. Bọn hắn đã không còn ngại, làm cho đối phương biết được mình có dán điệp. Thời điểm này, có hy sinh một hai người dán điệp cũng không sao cả. Bọn hắn nhất định phải hiểu kỹ càng tin tức này. Thâm Vũ ngất đi được mang vào doanh phòng trong. Một đám người thuộc hạ Vũ Minh đều đang ở bên nàng. Ngày thường canh bạn không có ai để ý tới sống chết của Vũ, vậy mà lúc này nguyên một đám ai cũng hy vọng. Nàng giống một chút tỉnh lại. Các ngươi sớm đã biết rõ sao? La Thập Tam lạnh lùng nhìn về phía Ngân Dạ cùng Ngân Vũ nói Các người sớm đã biết rõ chuyện này Tại sao vẫn một mực giấu giếm chuyện này Còn nói gì là liên minh hả Đổi lại là người Người sẽ nói ra sao Ngân Dạ chỉ khẽ nói với hắn như vậy Huống trì quy tắc này Nhất mình phải là hộ gia đình có hơn 5 lần huyết tự Đã chấp hành mới có thể sử dụng Ta không rõ La Thập Tam lúc này nghĩ tới một vấn đề Dựa theo lời của nàng mới nói Hộ gia đình có thể hủy không tham gia huyết tự này nữa Là có ý gì Nhưng hiện tại chúng ta vẫn không biết những hộ gia đình đã chết đi là người nào. Các ngươi làm sao có thể biết hộ gia đình còn sống là ai? Cái này để ta giải thích. Người nói chuyện là Ngân Vũ, nàng giúp thẩm vụ Đắc Kính quay đầu lại nói, đơn giản quy tắc này chính là viết lên vách tường của nhà trọ dùng máu của mình vẽ một cái thập tự giá, sau đó nó sẽ xuất hiện lựa chọn để cho chúng ta chọn những hộ gia đình đang tham gia chấp hành huyết tự mà cái giá phải trả chính là một lần huyết tự đã tham gia của bản thân. Ví dụ như Một hộ gia đình chấp hành 4 lần huyết tự Sẽ chỉ còn đã chấp hành 3 lần huyết tự Nhưng cần phải tham gia Hết 7 lần huyết tự Mới có khả năng ly khai khỏi nhà trọ Về sau, ta đã hỏi kỹ càng chuyện này với thâm vũ Nếu muốn xem một hộ gia đình đã chết đi Như vậy vẽ ký hiệu chữ thập Lên vét tường của phòng người đó Nó sẽ lập tức biến mất Như vậy có thể biết rõ Những hộ gia đình đã chết đi là ai Cuối cùng chúng ta có thể xác định được Thân phận của ba hộ gia đình còn sống ta có thể tiêu trừ mệnh lệnh chấp hành huyết tự của cả hai hộ gia đình trong Vũ hội Hoa Trang. lai like là như vậy sao? Lo thật ta lúc này mới hoàn toàn minh bạch, trầm tư một chút nói, nhưng vì cái gì không tiến hành làm điều đó? Có thể hy sinh một lần huyết tự mang ba cái hộ gia đình toàn bộ, không được. Ngân Dạ à trực tiếp lắc đầu. Đó là không thể, không nói đến chuyện chúng ta không thể chấp nhận mất đi ba lượt huyết tự cho những hộ gia đình chưa thể chấp hành huyết tự lần nào và lại Điều đó cũng có nghĩa là khám phá ra ai là quỷ, nhưng sẽ không ai biết được mảnh vỡ khế ước địa ngục đang ở đâu. Ân, nguyên lai like là như vậy à? La thập tam nói như thế, nhưng trong nụ tâm lại nghĩ, Khá ngân dạ, quả nhiên không phải là người dễ đối phó, với hắn mà nói, mảnh vỡ khế ước địa ngục so với tính mạng các hộ gia đình khác trọng yếu hơn rất nhiều. Cũng đúng, ở tại cái nhà chọn này, hoàn toàn không thể có cái gọi là đồng tình. Nếu như không phải huyết tụ lần này có quan hệ đến mảnh vỡ thứ 6, thì hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ tới quy tắc này. Nếu như là ta, ta cũng không có khả năng vì một hộ gia đình tình cảm không phải rất quan trọng mà trả giá vào một lượt chấp hành huyết tự của chính mình. Nếu như kế hoạch này thật sự được triển khai, thì có khả năng hoàn thành rất lớn. Trước mắt, đầu bí đỏ mới vừa chết. Trong khoảng thời gian này, tương đối an toàn, nên ra tay vào thời cơ tốt nhất. Mà trong thời gian này, quỷ không thể giết người. Như vậy các hộ gia đình có thể viết được con số của quỷ Với ít bất chắc hơn Như vậy huyết tự có thể lập tức chấm dứt Đương nhiên như cũ có sai số tồn tại Nếu như quỷ đạt được thẻ bài trước một bước Như vậy mọi chuyện sẽ thành công cốc Cho nên vô luận như thế nào Đều phải cướp được tấm thẻ bài trước Đương nhiên vẫn còn có một vấn đề Chính là tấm thẻ bài đó Thật sự là sinh lộ Nếu như không phải Như vậy mọi công sức đều đổ về Biển Đông Để cho chúng ta vào Người thuộc dạ Vũ Minh Không thể cất giữ tin tức quan trọng như vậy một mình được Chúng ta muốn chính miệng chất vấn bổ thâm vũ Cửa ra vào lập tức chuyển đến âm thanh ồn ào Ngân dạ, ngân vũ cùng la tập tam Đều quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trước cửa là một đống người Đang xô xô đầy đẩy Trong đó có cả thần cốc minh Cũng có cả thánh nhật giáo Ngân dạ lập tức đi tới trước cửa Trên hành lang đã bị một đám người đứng chật đích Mà người đang đùn đầy đám đông phía trước Chính là thánh nhật giáo làm mật tử Nàng tuy dáng người gầy nhỏ Nhưng vấn liều mạng muốn hướng tới bên trong hô lớn, mang Bộ Thâm Vũ giao cho thánh nhập giáo của chúng ta, Nữ nhân này nhất định phải nói rõ toàn bộ bí mật mà cô ta biết. Cùng lúc đó, phía sau nàng còn có người của thần cấp minh Ronan Hồng Ban Ân. Lúc này bọn hắn tự nhiên đều biết rằng, cái này chính là quy tắc ẩn dấu bí mật của nhà trọ, có thể hủy bỏ chấp hành huyết tự. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực như là mộng ảo vậy. Các ngươi muốn sao?" Ngân Dạa giống lớn nói, "Bộ Thâm Vũ là người của Dạ Vũ minh ta." La mật tử, lời ngươi nói vừa rồi là thánh chỉ của thánh nhiệt giáo sao? Thì như thế nào? Giọng điệu của La mật tử âm lãnh vô cùng nói, chẳng lẽ người của thánh nhiệt giáo chúng ta không thể làm như vậy sao? Bồ Tâm Vũ Nguyên Lai vốn là tội nhân, đã giết chết rất nhiều hộ gia đình trong nhà trọ. Hiện tại, những bí mật mà cô ta biết được tuyệt đối không thể để yên được, khá ngân dạ, ta truyền đạt đến lời của thánh chủ chúng ta, lập tức ra bổ thẩm vũ cho chúng ta. Im ngay. Lúc này cây đột nhiên đứng lên bên cạnh nói nàng dùng tiếng Trung tương đối ngọng Nghịu nói thần cốc Minh chúng ta chỉ muốn điều tra những điều mà B Thâm Vũ nói mà thôi lập tức tình thế sắp phát triển đến tình trạng đáng sợ nhất đột nhiên một thanh âm vang vọng lên hết thầy im ngay cho ta thanh âm này vừa phát ra tất cả mọi người lập tức thật sự đã câm mồm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đầu hành lang khác nơi người nào đó đang đứng doanh tự dã nàng lập tức bước nhanh tới ánh mắt băng lãnh đảo qua nguyên một đám người trước mặt, rất nhanh đứng trước mặt bọn họ nói: "Luôn miệng nói bổn vũ là tội nhân, nhưng chẳng phải mục đích của các ngươi là vì quy tắc ẩn giấu của nhà họ sao? Khi nàng đã mất đi người yêu thương duy nhất, lâm vào tuyệt vọng, các ngươi đối đãi với nàng không bằng người chết sao?" Kha ngân dạ, cũng không phải đồng dạng như vậy. Nàng là người thuộc gia Vũ Minh, thế nhưng trong lòng ngươi sớm đã vứt bỏ nàng, do ảnh tử dạ. Kha ngân vừa muốn nói cái gì đó, đã bị La Thập Tam lập tức đứng ra trước mặt, chặn ở phía trước ngân dạ, "Doanh tiểu thư." La Thợ Tam lắc đầu nói, "Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào, ngươi không phải người thuộc ba thế lực cho nên." Muốn nói cừu hận mà nói, Tử Dạ lại hoàn toàn không để ý đến La Thập Tam, trực tiếp nói, "Nên hận bổ thân vú nhất, chính là ta, mẹ của ta là bị phụ thân liên lỵ mà chết, mẹ của ta chết để lại cho ta một hỉm ghi rất lớn, ta lúc nào cũng muốn rõ chân tướng ẩn đúc phía sau." hằng đến khi gặp mặt Độc Bộ Thâm Vũ mới thôi. Nàng lại gần một bước, trong ánh mắt lạnh ý càng lớn. Giờ góc này rất nhiều người chịu không được, liền lui về phía sau một bước. Coi như là tiếp nhận cái nhà chọn này thì các ngươi có tư cách phán xét người khác sao? Tính bán đổ bán tháo hả? Bộ Thâm Vũ đã làm cái gì đối với các ngươi chưa? Nàng làm bất cứ thương tổn gì đối với các ngươi chưa? Trong mắt các ngươi, nàng bất quá cũng chỉ như một công cụ mà thôi, so với đồ vật cũng không bằng. Cho dù nàng thật sự ngàn sai, vạn sai, nhưng đã tiến vào cái nhà trọ này, gặp phải bao nhiêu thống khổ cũng đủ rồi. Đã mất đi người duy nhất, quý trọng nhất đối với nàng. Điều đó đủ để đau khổ chưa? Đừng có ở chỗ này, tiếp tục sắm vai người cao thượng nữa đi. Đời này, nhất thời cũng làm cho mọi người rung động, doanh tử giả. Ngân dạ nhìn về phía nàng, tội hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Đúng vậy, ta chính là dựa vào quy tắc này mới được cứu sống đấy. Lần huyết tụ đua tin kia, ta vốn đã chết tại nơi đó, nhưng lý ẩn vì ta chấp nhận mất ba lần huyết tụ để đổi về tính mạng của ta. Chuyện như vậy, các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi có thể làm được sao? Tử dọa nói đến đây, tầm mắt của nàng đảo qua tất cả mọi người, nhưng không một ai dám nhìn vào mắt nàng. Chỉ có la mật tử là không có phản ứng chút nào. Lúc này cô ta không còn như một thiếu nữ bình thường nữa, khuôn mặt âm độc giống như loài rắn rết. Tiến lên một bước nói. Ta theo chỉ thị của Thánh chủ, chỉ tuân theo Thánh chủ mới có khả năng thoát ly khỏi cái nhà trọ này. Ngươi nói ta là ác ma, ngươi chẳng lẽ không sợ báo ứng sao?" Nhưng Tử Dạ nhìn thẳng vào La Mật Tử, ngữ khí lạnh băng trả lời, "Thánh chủ, các ngươi bất quá là không muốn đối mặt với sự thật, tự mình sống trong thế giới hư cấu vì muốn tìm kiếm một điểm cứu rỗi mà thôi. Chưa trả giá không có nghĩa là không có. Ngươi cho rằng có thể sống như vậy sao? Có thể đào thoát khỏi sự khủng bố của nhà trọ mang đến sao?" Ngươi! La Mật Tử lúc này đã không nhìn được nữa, xẹt, nhất hạ liền rút một con dao găm, nhanh hướng Tử Dạ vọt tới, nhưng trong một cái chớp mắt, chỉ thấy một ánh dao lóe lên, con dao găm trên tay La Mật Tử đã bị phi vào không trung, còn tay phải của nàng thì rơi trên mặt đất, ngay sau đó máu tươi lập tức phun ra xung quanh, mấy người bên cạnh, trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ. A! La Mật Tử té trên mặt đất, lăn lộn mấy cái, thể thảm đau đớn tru lên. Mà người chém đứt bàn tay phải của cô ta Chính là thượng quan miên Chỉ thấy nàng chậm trái đến trước mặt của la Mật Tử Trên mặt không có chút biểu rộ nào nói Lần này là cảnh cáo Lần sau nếu như người dám động tay Ta sẽ khiến đầu của người vĩnh viễn rời xa cổ của người Sau đó nàng một cước Dẫm nát bàn tay kia nói Đưa nàng đi bệnh viện Nếu không sẽ chết người Ta sẽ cầm bàn tay của nàng lại Thượng, thượng quan miên Vâng là ta Tức khắc Mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ có người thuộc thánh giáo không hề lui lại, bọn họ đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía nàng. Những người này đối với thượng quan biên cũng không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì bọn họ tin tưởng thánh chủ sẽ bảo hộ cho bọn họ một cách tuyệt đối, cho dù không may chết đi cũng chỉ là bỏ lại thân thể mà thôi. Rõ ràng là dám tổn thương người của thánh giáo chúng ta, mọi người lên. Nhưng đúng lúc này lại nghe được một thanh âm dừng tay. Người đang nói chính là tự thao. Tử thao nhìn về phía la mật tử té trên mặt đất Lại nhìn thượng quan miên một chút nói Thật xin lỗi Thượng quan tiểu thư Xem ra tín đổ của chúng ta Đã làm việc không thỏa đáng Chuyện hôm nay có thể dừng lại ở đây à Thượng quan miên căn bản không có để ý tới tử thao Nàng quay đầu lại nhìn về phía danh tử dạ nói Cứu người là vì trên người của người Có khả năng nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục thôi Nếu không ta cũng không chú ý tới sống chết của người Thượng quan miên giống như tử thần vậy Mỗi lần xuất hiện đều làm cho người khác cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng, ở cái nhà trọ này không tồn tại bất kỳ một kẻ nào có thể nhìn thẳng vào nàng. Tất cả mọi người ở trong mắt nàng cũng chẳng khác nào heo dê đang chờ thịt. Quay lại địa điểm huyết tự chấp hành, hiện tại ba người trước mặt An Tuyết Lệ, nàng rất rõ ràng, quỷ sẽ là một trong ba người này. Mọi người hiện tại rời khỏi nhà hàng, thi thể của đầu bí đỏ hiện đang ở trong quán bar mà không người nào dám bước vào. Thẻ bài đã được đặt ở trung tâm một cái bàn tròn. Trong tay của mỗi người đều cầm bút máy, đứng ở một vị trí có khoảng cách so với cái bàn tương đối nhau. Hiện tại, An Tuyết Lệ hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. sinh lộ là cái gì? Đến cùng ai là quỷ? Độc nhãn ác ma, sát ướp, lão cương thi? Ba người này ai cũng có thể là quỷ. Trong thời gian kế tiếp, nếu như vẫn ngồi im như thế này, đến cuối cùng nhất định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Phải có biện pháp nào đó để có thể thấy được ai là quỷ chứ? Tính từ cùng biện pháp nào? An Tuyết Lệ suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, nhưng cuối cùng đều nhất nhất bác bỏ. Cuối cùng nàng phát hiện, nàng bây giờ chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Mà Lý Ảnh ở bên kia vẫn như trước không có tin tức gì. Nhìn về phía ba người trước mắt, An Tuyết Lệ cắn chặt răng, nàng hiện tại đã vô khế khả thi rồi, chỉ có đánh cuộc một lần giao. Suy nghĩ trong một thời gian rất lâu, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, sau đó bước chân cực kỳ nhanh chóng tới cái bàn để thẻ bài. Mặt các ba người kia cũng lập tức cúm lại cái bàn, nhưng tốc độ của An Tuyết Lệ tương đối nhanh. Ngay khi tiếp cận gần cái bàn, nàng liền bổ nhào về phía trước, bắt lấy tấm thẻ bài trên mặt bàn, cướp được thẻ bài rồi. Sau đó An Tuyết Lệ lập tức nhanh chóng chạy trốn. Nàng cũng rút dao găm ra. Vì sau lưng ba người kia cũng cầm theo dao găm nhanh chóng lùa theo. Lao ra khỏi nhà hàng, nàng cầm thẻ bài trên tay mà trái tim như muốn văng ra ngoài, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía ba người phía sau lưng. Nàng đặt quyết tâm cho dù có liều mạng cũng phải hào hào bảo hộ tấm thẻ này, vô luận như thế nào cũng không thể giao cho ba người kia được. Nàng chạy vòng vo một hồi trên hành lang, sau đó liền sông vào trong phòng tập thể thao về phía phương diện thể chất. Nàng rất tin tưởng vào chính mình. Trước khi tiến vào nhà trọ, nàng cũng đã rất thích vận động rồi. Cái này là do sở thích vận động của muội muội ảnh hưởng tới nàng. Lúc nào cũng cùng muội muội như hình với bóng, từ dân vận động cho đến đánh cầu lông. Những khoảng thời gian đó là hoài điểm đẹp nhất đối với An Tuyết Lệ. Hơn nữa, cũng qua thời gian, nàng học được một chút võ thuật phòng thân. Dù đã trải qua nhiều năm, cũng có chút không nhớ. Nhưng sau khi ngụy Trang thành muội muội lúc ấy nàng mới quay lại sân vận động đấy. Thể chất của nàng thật sự không thể coi thường. Cứ tranh đấu như vậy, cuối cùng thì người thắng chính là nàng. Hết chung 13, quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 23, chương 14. An Tuyết Lệ một đường chạy vội, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, hiện tại biết rõ, tình huống đang rất bất lợi đối với nàng. Lúc trước, xác ướp đoàn được tấm thẻ vẫn không thể trả về. Liền minh xác được điểm này, trước mắt vẫn đoán không ra ai là quỷ, như vậy chỉ có thể mang theo tấm thẻ trên người, chỉ như vậy trong chớp mắt trước khi quỷ giết người, mới có thể đoạt được tiên cơ. Nếu không chỉ có chờ chết Giống như Merusa đầu bí đảo vậy Chết không toàn thây Hơn nữa trước mắt đầu bí đỏ vừa mới chết Quỷ sẽ không thể giết nàng được Cái này cũng là cơ hội tốt Có thể yên tâm đánh cuộc Ản tuyết lệ cho rằng trước mắt đã có 3 người chết Khả năng hai năm giới đã chết không thấp Mà Thánh Nhật Giáo Lục Hải còn có dịp Đăng Đều là người mới gia nhập vào nhà trọ Một thời gian không dài Cho dù có thể sống Nhưng thể chất cũng chưa chắc khỏe hơn mình chém giết, An Tuyết Lệ biết rõ, trước mắt chỉ có thể độc áp một phen. Bằng không chính là người sống ta chết. Nếu có người muốn cướp tấm thẻ của nàng, như vậy chính là phải liều mạng rồi. Dù sao cái này coi như là phòng vệ chính đáng, dù có chết người cũng không ai oán trách được. Lúc này, nàng mới nhận được thật sâu sắc, huyết tự thực sự tàn nhẫn đến mức nào, cũng hiểu được trước kia đọc đủ loại tiểu thuyết, đủ loại trò hề khi nhân loại đối với sinh tử khủng bố. Nàng bây giờ không phải là như thế sao? Tùy đầu óc nàng hiện tại suy nghĩ chuyển động rất nhanh, nhưng nàng vẫn không dừng chân chút nào. Diện tích phòng tập thể thao rất lớn, sợ là tới 100 mét vuông. Tăng tốc, dần dần bỏ qua 3 người đằng sau, sau đó nàng còn thỉnh thoảng chuyển đổi phương hướng, cuối cùng đẩy một cái cánh cửa, phát hiện bên trong có bể bơi. Diện tích bể bơi tương đối lớn, mà vừa việc tiến vào, An Tuyết Lệ vội vàng chạy tới bể bơi. Lúc này nước trong bể bơi rất tĩnh. Nàng cũng biết Nếu như đánh nhau ở bể bơi này mà nói Hoàn cảnh thuận lợi không ít Nàng nhìn một chút Nước bể bơi sâu nhất đại khái khoảng 5m Mà An Tiết Lệ là một kiện tướng bơi lội Cho nên không lo lắng vấn đề này chút nào Huống chi nàng đã dùng bao vải Bọc ngược lại Cho dù rơi xuống nước Cũng sẽ không vì dính nước mà hiện ra thân thể nữ tính Chạy đến một nơi khác Cách tương đối xa Với vòng bảo hộ của bể bơi An Tiết Lệ nhẹ nhàng thở ra Hiện tại dù sao cũng không thể nào rời khỏi đây phải dứt khoát lợi dụng nơi này liều mạng một ven. Hơn nữa, cho dù có người rơi xuống nước, bởi vì sợ đối phương là quỷ, chắc chắn cũng không đơn giản nhảy xuống nước cứu chứ. Chỉ là những hộ gia đình lần này tham gia có thể bơi được hay không? An Tuyết Lệ nhớ lại, ngày bình thường các hộ gia đình đều thường xuyên tới sân vận động, nhưng đa số đều là hao phí thời gian để chạy bộ. Người đi bơi lội không nhiều lắm, cho nên điểm này rất khó xác định. Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đánh cược một keo thôi. Nơi này cách phòng bảo hộ ít nhất 3m. Người không biết bơi, rất khó có thể bơi tới đó. An Tuyết Lệ lấy ra hai con rau găm. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Trên người mang theo năm con rau găm. Mỗi con, nàng đều mài sắc bén. Rút rau găm ra khỏi vỏ, nàng chuẩn bị sẵn sàng trận địa chờ đón địch. Đại khái khoảng hai ba phút trôi qua, đột nhiên cánh cửa bật mở. Người bước vào, rõ ràng là độc nhãn ác ma cùng sát ướp. Hai người liếc mắt lên nhìn thấy An Tuyết Lệ. Lúc này chỉ thấy trong tay An Tuyết Lệ cầm hai con rau găm đứng ở ngay phía đối diện bộ dáng hoàn toàn không hề sợ hãi hơn nữa nơi nàng đang đứng có một chút tối phối hợp với gương mặt bà ba nữ khủng bố An Tuyết lệ tự nhiên cũng có thể làm cho hai người kia có chút kiênng kỵ cho rằng nàng sẽ thật sự là quỷ nếu như bọn họ là người mà nói an tuyết lệ tính toán tự hồ không có sai lầm nháy mắt động nhãn ác ma cùng xác ước tín vào trong phòng bước chân liền trì trệ hai người không lập tức đi qua ăn tuyết lệ dơ lên con dao găm nàng nghĩ Để cho hình tượng của mình trở lên thần bí một chút Kinh khủng hơn một chút Để bọn hắn không dám đơn giản đi qua Kỳ thật Cần nhắc đến việc này Trong 7 người có một người là quỷ Ai cũng không dám đơn giản ra tay với người bên cạnh Nhưng hiện tại tình huống đã không thể chắc chắn Và lại đạt được tấm thẻ Chẳng khác nào tấm bảo vệ Còn nữa xác suất 1 7 cũng có chút thấp Án tuyết lệ cho rằng Đây là ba đại điều kiện Làm cho các hộ gia đình khó có thể ra tay Đương nhiên Loại kinh này cũng không duy trì được lâu. Đầu bí đỏ vừa bế chết, thời điểm hiện tại, xác thực quỷ rất không ra tay giết người, nhưng xác suất 1/3 ba không hề thấp đối với các hộ gia đình, muốn ra tay cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng, xác ướp cùng độc nhãn ác ma cũng vẫn là chạy tới. Chỉ là hai người đánh bọc, một người bên phải, một người bên trái, không cho An Tất Lệ có con đường lui. Bất quá, An Tất Lệ không tính toán chạy mà quyết định đánh cuộc tại đây. Bây giờ là lúc quỷ không thể nào giết người. Lúc này không động thủ còn chờ lúc nào động thủ mà độc nhãn ác ma chạy so với xác ướp nhanh hơn một ít rất nhanh hắn đã tới gần nàng hơn an tuyết lệ bắt đầu anh chiến đem con dao găm trong tay múa vải cái mà độc nhãn ác ma cũng lấy ra dao găm trước mắt hộ gia đình trong nhà trọ vẫn chưa ai tìm ra được con đường có thể mua được đạn và súng ống cho nên vũ khí có thể sử dụng chỉ có dao ggam mà thôi mà độc nh ác ma lúc này lấy ra một con dao ggam sắc nhọn khí tức âm trầm Không khỏi làm An tuyết lệ có vài phần hoàng sợ Thân thể lập tức lui về phía sau mấy bước Thế nhưng lúc này độc nhãn ác ma đã chạy tới trước mặt nàng Không xong Như thế nào có thể lui về phía sau đây An tuyết lệ không khỏi oán trách thời điểm mấu chốt Mình lại lui về sau một bước Lập tức lại tiến lên một bước Một dao găm hung hăng bổ về phía độc nhãn ác ma Đồng thời cố ý đẩy hắn vào bể bơi Nàng lúc này cũng cảm thấy có chút khẩn trương Ông trời nhất định phải để trợ con thành công Thằng này ngàn vạn lần đừng biết bơi à. An Tuyết lệ một dao hung hăng chém tới, thế nhưng Độc Nhãn Ác Ma lại xảo diệu tránh đi, mà lúc này, xác ướp cũng đã tới gần. Hai mặt thủ địch đối với An Tuyết lệ mà nói cực kỳ bất lợi, nàng lập tức chuẩn bị cơ hội, nhớ lại các kỹ thuật phòng thân lúc trước, vốn là một đao chém tới, hấp dẫn lực chú ý của Độc Nhãn Ác Ma, đồng thời chân phía trước móc qua, làm cho hắn té vào trong hồ bơi, nhưng kết quả lại thất bại, tựa hồ do vạt áo quá lớn nên có chút ảnh hưởng. Cuối cùng nàng cảm giác được thân thể đã bị túng lấy. Xác ướp từ phía sau lưng ôm lấy chân của nàng. Hai con dao cằm tức khắc, không có đất vụng võ. Một khi bị chế chủ, tấm thẻ cũng bị cướp đi. An tuyết lệ lúc này dứt khoát hướng về phía bể bơi ngã xuống, đem xác ướp cùng kéo xuống. Nàng cũng biết xác ướp có khả năng là quỷ. Nhưng hiện tại nàng không thể nghĩ nhiều như vậy. Tấm thẻ kia một khi bị người khác lấy đi, liền khó có cơ hội lấy lại. Sau khi tiến vào trong bể nước, An tuyết lệ liều mạng dễ dụa rốt cục thoát được vòng tay của sát ướp, mà lúc này Độc Nhãn Ác cũng lập tức nhảy xuống bể bơi. Tình hình bất đắc nhất đã xảy ra, xác ướp cùng Độc Nhãn Ma đều biết bơi. Cái này gọi là phúc phồn song chí, họa vô đơn chí. Đúng vào lúc này, cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, chỉ thấy lão giả Cương Thi chống vài trượng, từng bước một đi đến bể bơi. Lão giả Cương Thi cũng đã xuất hiện, làm an toát lệ trong lòng trầm xuống, vốn kế hoạch đã diễn ra theo trường hướng xấu, bây giờ nàng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Hiện tại Nàng vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề. Đột nhiên, toàn bộ đèn trong phòng bể bơi lập tức tắt ngúm. Giờ khắc này An Tuyết Lệ cảm giác tâm lạnh một nửa. Cùng lúc đó, nàng chỉ nghe được một tiếng ùng ùng, tựa hồ như có người xuống nước. Lão già cương thi vậy mà cũng xuống rồi hả? Ngọn đèn ngoài cửa tựa hồ cũng tắt. Trong hoàn cảnh tối om này, An Tuyết Lệ nhanh chóng di chuyển trong làn nước, bóng tối làm cho nàng sợ hãi. Ba người đều nghĩ biện pháp tiếp cận nàng một cách nhanh chóng. Cho dù nhìn không thấy, Nhưng có thể nghe được thanh âm nàng di động trong nước Ản tuyết lệ lại nghĩ tới Không, không đúng Có bốn người ở đây Trong nhất thời chưa chắc có thể ai phát hiện là ta Trung quanh cũng không có cửa sổ Hiện tại đưa tay không thấy được 5 ngón Dưới tình huống này Ta có thể thường đúc đục thả câu Như hình như có gì đó không đúng Lập tức an tuyết lệ đột nhiên giật mình Nàng quên một chuyện trọng yếu Chính là Phạm Huyên Kỳ Coi như hoàn cảnh cực kỳ hát ám nàng cũng có thể nhẹ nhàng nhìn thấy mọi thứ trước kia đã từng chứng kiến qua tại nơi đây không hề có chút ánh sáng thả chướng ngại vật nàng mỗi lần đều có thể đơn giản nhẹ nhõm đi đến hết hành trình mà không hề đụng phải vật nào nói cách khác nàng ta nhìn được trong bóng tối là hàng thật giá thật đấy nếu như Phạm Hiên Kỳ còn chưa chết như vậy đối với nàng mà nói chính là tình huống ác liệt nhất à Ttuyết lệnh nghĩ vậy liền tăng tốc độ nhưng vị không thấy rõ ràng nên nàng đụng vào một người là ai Nàng đụng phải là ai? Tuy không biết người đó là ai nhưng An Tuyết Lệ chỉ cảm thấy ngay sau đó đối phương liền túm lấy chân của nàng. Lúc này An Tuyết Lệ đã sợ tới mức muốn xuất hồn. Túm lấy nàng là người hay quỷ hoặc là Phạm Hiên Kỳ nhưng An Tuyết Lệ lập tức an ủi mình. Không sao. Việc gì đâu. Hiện tại quỷ còn chưa thể giết người. Bởi vì thật sự quá mức hắc ám cho nên nàng không nhìn được người túm lấy chân của mình là ai. Hơn nữa khí lực của đối phương tương đối lớn Nàng có dữ dọa cũng không thể nào thoát được. Vùng dao muốn đâm tới đối phương, nhưng dao lại chỉ có thể đâm vào trong nước, nàng lại đâm lần nữa nhưng không có tác dụng. Ngày sau đó, một chân khác của nàng cũng bị túm chặt. An Tuyết Lệ càng ngày càng sợ hãi, đối phương có thể hay không cứ như vậy giết nàng. Phải biết rằng, tình huống hiện tại không thể ghi lên tấm thẻ được. Cho dù có thể ghi, nàng căn bản không biết đối phương là ai, Phạm Hiên Kỳ hay là hay là nàng đột nhiên nghĩ đến, không phải Phạm Hiên Kỳ. Điều này chẳng khác nào nói, người khác biết nàng là Phạm Hiên Kỳ rồi, như vậy sẽ gây ra cái bóng miền rủa, cho dù chỉ có một mảnh hắc ám cũng không thể ngăn cản được nguyên rủa bóng dáng phát động, cư nhiên không phải là Phạm Hiên Kỳ, như vậy, như vậy, người này chính là quỷ sao? An Tuyết lệ hao phí hết toàn khí lực để giãy rụa. thế nhưng vẫn như trước không thể thoát được cánh tay giống như xiềng xích kia. Hết chương 14 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 23, chương 15. Ngày khi An Đuyết Lệ đang trải qua thời kỳ sinh tử thì các hộ gia đình ở trong nhà trọ, không biết tại một địa phương khác, cũng có một nữ tử đồng dạng đang bị sinh tử vây hãm. Đó là một gian phòng nhỏ hắc ám treo trên, trên cao, một nữ có khuôn mặt thanh tú đang tìm kiếm điều việc gì đó. Qua hồi lâu sau, trên mặt nàng lộ ra một chút biểu tình thất vọng khó có thể che giấu. Học trưởng, người đừng lên gặp bất gì. Nữ tử này đúng là di chân, mà nàng hiện tại đang hoàn toàn vô kế khả thi. Ở trong giả u cốc lâu như vậy rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nhật ký của bồ Mỹ Linh. Cái chấn nhỏ này tự hồ đã bị nguyên rủa sau khi toàn bộ hộ gia đình chết đi. Đều biến thành tượng đá, một phần thi thể biến thành tượng đá được lưu lại trong cái chấn này, còn một phần được để lại ở ngoài trấn Có thể làm vỡ bức tượng đá tương ứng với nhau, thì có thể làm cho ác linh ở trong tượng đá biến mất. Nhưng tiến vào trong cái trấn nhỏ này Thì ác linh lại càng ngày càng nhiều Học trưởng Lý Ảnh Đã lạc mất cũng gần 10 tiếng rồi Điện thoại cũng không cách nào liên lạc được Hiện tại hắn như thế nào rồi Duy chân cuối cùng cũng xác định Trong này không có thứ mà nàng muốn tìm kiếm Bộ Mỹ Linh Đến cùng, người cất mảnh nhật ký ở nơi nào rồi Vì phòng ngừa vạn nhất Nên trên đường đi nàng đã chụp lại Tất cả những bức ảnh của tượng đá Mà mình đã nhìn thấy Nên chỉ cần nhìn hình chụp Ở trong điện thoại di động thì nàng sẽ phân biệt được phân thân của quỷ ở nơi nào. Căn cứ theo manh mối đó, tìm kiếm những bộ phận tượng đá khác nhau trong thị trấn này. Nhưng thực hiện điều này tương đối vất vả. Nàng chỉ một mực chốn đông trốn Tây. Hiện tại, giống như thời gian chấp hành huyết tự trị thị những năm trước, nàng không dám ly khai khỏi cái lầu các này. Quỷ hồn rất có thể đang ở bên trong trấn. Một khi đi ra ngoài, có lẽ chờ đợi nàng chính là điều mà nàng không mong muốn nhất. Nàng trước kia cũng có một bức tượng điêu khắc, nhưng sau khi pho tượng thiếu đi mất một khối thì sự cân bằng đã bắt đầu bị phá vỡ. di chân rất rõ ràng, nàng cũng có thể giống như Duy Thiên, bị kéo vào di Tích trong cái tháp ở dưới mặt đất kia. Cái di Tích dưới mặt đất kia, suy cho cùng, cũng như cái thị trấn dạ u cốc này, đều giống nhau. Cái trấn nhỏ này cũng là địa điểm chấp hành huyết tụ chỉ thị lần thứ 10. Xác thực mà nói, sau 50 năm thì nơi này là nơi mà những hộ gia đình đã từng đạt tới lần huyết tự thứ 10 sẽ phải bước vào. Hôm nay, dù không hề có hộ gia đình nào bước vào, nhưng nó tồn tại như cũ. Lần huyết tự thứ 10, đó chính là bước vào một không gian đặc thù nào đó. Với huyết tự ma vương thì những không gian đặc thù này hoàn toàn có thể thông với nhau, cho nên trình độ hung hiểm nhất tự nhiên sẽ rất lớn hơn. Căn cứ theo tính toán cùng phân tích của Di Chân, quỷ hồn có thể không cảm giác được vị trí của nàng, cho nên phạm vi hoạt động của nó cũng tương đối bị hạn chế, nói cách khác, nó chỉ có thể tiến vào thị trấn này trong một khoảng thời gian cho phép. Sau đó lại phải ly khai khỏi trấn này để trở về làm tượng đá ở phía bên ngoài. Mà nàng đã đại khái tính toán ra được, khoảng thời gian đó, chỉ cần hết đoạn thời gian kia là có thể đi ra ngoài tìm kiếm tượng đá, nhất định phải phá nát toàn bộ tượng đá ở trong trấn. Thế nhưng có một điểm bất lợi chính là, khoảng thời gian ấy không phải rất dài. Lợi dụng trong những khoảng thời gian chưa bị quỹ phát hiện, nàng bắt đầu phân tích tất cả những tin tức lấy được, bắt đầu cân nhắc nhắc nhở sinh lộ là gì. Trước mắt, hữu thế lớn nhất của mình Là phạm vi cái chấn này rất lớn Mà số lượng quỷ có thể tiến vào trấn cũng bị hạn chế Cửa nhà rất nhiều Cho nên muốn kiếm chỗ ẩn đúc cũng dễ dàng Nhưng chỗ xấu là Cái này cũng giống như huyết tự Không có thời gian hạn chế Tùy cũng có thể ly khai khỏi cái chấn này Không giống như bị huyết tự hạn chế không gian Nhưng điều kiên kỵ nhất Là những tượng đá bên ngoài chấn thứ hai, nếu như không có nhật ký của bộ Mỹ Linh Thì cũng không có khả năng ly khai khỏi cái thông gian này trước mắt tất cả đều nằm trong kế hoạch của người nam nhân kia, không kích nào thoát khỏi sự khống chế của hắn, mặc dù hắn đã chết rồi, thậm chí vong hồn cũng không còn tồn tại, thế nhưng nam nhân này vẫn có thể điều bốn người khác như thế. Di Trần không khỏi có vài phần bội phục đối với hắn. Di Trần giấu thân thể ở phía dưới bàn học, được kê sát ở vách tường, không để cho mình phát ra một tiếng động, đồng thời nhìn đồng hồ tính toán thời gian, chỉ cần đến giờ thì có thể đi ra ngoài rồi. Học trưởng ngàn vạn lần đừng xảy ra gì a. Di chân lấy ra một tờ giấy. Mấy ngày nay nàng đã vẽ lại bản đồ của cái trấn nhỏ này, xác minh ghi lại những nơi mà nàng đã đi qua. Diệp gia cũng đã tìm được 3 cái, nhưng không có một cái nào ăn khớp với điều kiện. Phạm vi cái trấn nhỏ này vượt xa dự đoán của Di chân, cho nên hành động kế tiếp của nàng thêm vất vả rồi. Nghĩ tới đây, nàng không thể không cẩn thận nhiều hơn, hiện tại chỉ có thể cầm được mảnh nhật ký mới có thể sống sót được. Học trưởng Dì Thiên, nhẫn lại một chút nữa đi. Dì Trần nói như vậy cũng đồng thời, lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn từ cửa sổ ra ngoài. Kính viễn vọng này, nàng vô tình tìm được trong một căn nhà khác, hiện tại nó rất hữu dụng. Thời điểm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng đột nhiên giật mình một cái. Ngay trước mắt, trong cửa sổ một căn phòng trước mắt, khoảng cách chừng 500 thước, nàng nhìn thấy bên trong có một cái đầu lâu, nhưng chỉ có một nửa mà thôi. Đuổi giết học trường Lý Ảnh, chính là con quỷ kia. Đúng, chính là con quỷ. Đúng có nửa cái đầu. Nếu diệt được nó thì có thể làm cho nó biến mất, không thể tiếp tục chờ đợi nữa rồi. Dù sao hiện tại học trường vẫn chưa xác định được còn sống hay đã chết. Di Trần quyết định đánh của một keo, khoảng cách 500m. Hiện tại nếu đi ra ngoài mà gặp phải vận khí tốt thì có thể không gặp quỷ, phá hủy nửa cái đầu lâu kia chỉ là chuyện nhỏ. Di Trần luôn luôn là người suy tính trước sau, nhưng vì lý ẩn, nhưng vì lý ẩn, nàng vẫn luôn không lý trí như vậy. Trước mắt Khoảng cách thời gian quỷ ly khai khỏi thị trấn Biến trở về thành tượng đá Còn 3 giờ đồng hồ nữa Vừa nghĩ tới con quỷ Chỉ có một nửa đầu Rất khủng bố Di chân tựa không cần lo lắng cái gì nữa Nàng quyết định đi ra ngoài Cầm con dao gam trong tay Đi sát vào vách tường Di chân cẩn thận di chuyển từng ly từng tí Cuối cùng tiến đến một cánh cửa Nhẹ nhàng truyền động tay cầm cái cửa Sau đó rất nhanh phóng người ra ngoài Phạm vi thị trấn rất lớn Cho nên quỷ sẽ không rất dễ dàng để xuất hiện trước mặt nạn ngay được trước mắt quỷ hoạt đồng ở trong thị trấn chỉ có chừng ba con chỉ là không biết hiện tại bọn hắn đang ở nơi nào căn cứ vào những tin tức trước mắt tự hồ bọn nó không có phân thân nhưng dù sao không phải đi chấp hành huyết tự rất có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn Bổ Mỹ Linh tự hồ căn bản không quan tâm đến sinh tử của bọn hắn gì Trần chậm trái đi ra ngoài mang theo dao g căm sát vào ngực chỉ cần có bất kỳ ngọn gió nào thổi qua àng sẽ xuất sau gam ra mà cái bức tượng điều khắc kia hiện tại đang để trong túi áo của nàng sàn nhà đã phi tưởng cũ kỹ mặc dù cẩn thận thế nào nhưng nó luôn phát ra tiếng kéo cà kéo kẹt tình huống hiện tại cũng không có biện pháp khác nữa rồi di Trần bước ra ngoài nhìn nấmng đầu vật đã mất chật tự nằm ngay trước mắt lấy điện thoại di động mở ra lại nhấn vào ảnh chụp trước đó cẩn thận so sánh xem độ dụng trong nhà có phát sinh biến hóa hay xây dịch gì không mất đáng kể thời gian Di chân mới quan sát hết Ánh mắt nàng càng ngày càng nhạy cảm Dù chỉ bị di động mấy cm Nàng cũng có thể phát giác Không có biến hóa Nàng nhẹ nhàng thở ra Tắt cái điện thoại di động đi Nhưng vẫn như trước không có chút chủ quan Nhưng cái cửa sổ tầng trên này Đều bị nàng kéo che lại Để phòng ngừa vạn nhất Từ gian phòng này đi ra ngoài Bước về phía trước vài bước Thì sẽ gặp một gã rẽ Nàng đi sát vách tường Thoáng vươn đầu nhìn ra đằng sau góc rẽ Đó chính là lơi cầu thang dẫn xuống lầu, trên mặt đất vên máu loạn cùng với một cái bình hoa cổ đã vỡ. Nàng lần nữa mở điện thoại ra, so sánh xem mảnh vỡ có thiếu mất đi hay không, khoảng thời gian này có phát sinh biến hóa hay không. Di chân sau khi xem xét tức khắc yên tâm, hiện tại nàng vẫn không thể thư giãn chút nào. Chỉ cần thoáng đi nhầm một bước thì có thể vạn kiếp bất phục. Nàng rất rõ cái bức tường điều kia đã không cách nào bảo vệ được mình nữa rồi. Nàng đi đến đầu cầu thang, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, đồng thời nàng cũng mang điện thoại ra so sánh. Dưới lầu là một sảnh lớn, tụ hội đang có tụ tập diễn ra. Bên ngoài còn có một cái sân nhỏ. Dưới đại sảnh, mấy cái ghế đang ngã xuống cùng với một cái bàn ăn đã bị lật tung. Trên ngoài sân nhỏ, một cọng cỏ đều không có, chỉ có mặt đất khô nứt. Di chân hướng cửa lớn chậm rãi đi đến, đến trước cửa, nàng nheo nheo con mắt nhìn ra ngoài. Đường phố bên ngoài vẫn như thường ngày, nửa điểm biến hóa cũng không có. So sánh với điện thoại cũng không có gì khác biệt Nàng cắn chặt răng Muốn vặn cái tay cầm cửa Nhưng trời dinh tính cẩn thận Nàng lại quyết định quan sát bên ngoài thêm một chút nữa Các ô cửa sổ cũng không nhìn thấy bất kỳ một ai ở bên ngoài Bất quá Đó chỉ là mặt sau của căn nhà Chính diện vẫn chưa xem xét qua Nàng chậm chãi di chuyển bước chân Tới cửa sổ phía trước Đương nhiên nàng cần phải kéo bước màn ra mới nhìn thấy được Nàng hơi hơi kéo bức màn ra Chỉ kéo một khe hợp thật nhỏ muốn nhìn ra bên ngoài một chút, lúc này tình hình đang như thế nào? Bức màn mới chỉ nhích ra một chút, chỉ gặp một gương mặt trắng bệch, chính là đang dán mắt lên cửa sổ. Con người tĩnh mịch chăm chú nhìn vào di chân, tức khắc cả người di chân bật về phía sau. Kết quả bức màn cũng bị nàng hoàn toàn kéo xuống, nàng lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng phía sau đã truyền đến thanh âm của cửa sổ mở ra, bởi vì một cái ghế đổ trên mặt đất làm cho nàng vấp ngã dúi dụi một cái, bởi vì quá mức vội vàng, nàng không cẩn thận bị vấp ngã một cái ghế. Cả người ngã trên mặt đất, nhưng lúc này, nàng vừa chao chống thân thể đứng lên thì cái gương mặt trắng bệ kia đã biến mất. Nhưng Di Trần đã trải qua nhiều lần huyết tụ, cho nên rất tin tưởng cái con quỷ này hiện tại đã tiến vào trong phòng rồi, có lẽ một khắc sau từ chỗ nào đó sẽ lao tới giết nàng. Nàng không bao giờ do dự trực tiếp hướng về cửa lớn mà chạy. Chỉ có hủy diệt những phần tượng đá còn sót lại mới có thể cho chúng nó biến mất. Cái con quỷ kia có đầu, khẳng định như vậy là phải tìm nửa người dưới. Nhưng hiện tại, Di Trần trong lúc nhất thời không có cách nào tìm được nội thân dưới của con quỷ kia. Nàng chỉ cắn chặt răng, tiếp tục hướng căn nhà phía trước, cách 500m chạy tới. Nàng đặt quyết tâm, dù phải chết, ít nhất cũng hủy diệt được con quỷ đang uy hết tính mạng của Lý ẩn trước. Hết chương 15, quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.